chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả sau đây là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết ma nữ đa tình của tác giả giả kim dung diễn và đọc do chương Vũ. đêm bàn tay của giả thần đang từ từ phủ dần bức màn đêm bát ngát trên khắp cảnh vật tiêu sơn đây rừng núi quan lạnh trên miền xà d ư ơ n g quốc tận phương bắc của dải hy mã lạp sơn trắng xóa với quanh n ằ m trước phủ chập chủng quả là một đêm tối h ả i hồn d ơ i gió bão thét g ạ o d ơ i mưa rơi sầm sập d ơ i sấm sét ì ầm cùng những l ầ n chớp ngoằn ngoèo vạch dài giữa nền trời đen thẫm nhào trộn với nhau tạo thành một âm thanh một đ i ệ p khúc khủng khiếp và loạn cuộc vũ trụ như chìm hẳn vào trong cơn trở mình giận dữ của gió mưa của bão tố kéo dài suốt cả một đêm ngày mà vẫn chưa dịu lắng phong ba bỗng một làng chớp ngời lên ánh sáng xé tan trong chốc lát bầu trời đang tiểu nặng cơn mưa soi rõ trên mặt hồ xà yêu nữ qua thời gian thoáng m ắ t cơn chớp vừa lõe lên vẫn kịp nhìn thấy trên mặt hồ năm thiếu nữ tuyệt sắc với năm màu áo đói chở với nhau trắng lục vàng xanh hồng và lạ hơn nữa là mỗi cô gái trong một tư thế riêng biệt cùng áp dụng thượng đẳng khinh công Bình ban thủy bang đa. đàn đứng nổi trên mặt nước im lìm như những pho tượng vô tri độ d ờ i cảnh gió mưa đang t r ầ m phủ quanh họ năm cô gái t h ẳ n g nhiên dường như không nghe biết gì trái lại khuôn mặt của mỗi cô lộ một vẻ hân hoan và tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc miệng hang đen ngòm hun g hút trên bờ hồ xà yêu nữ trước mặt thời gian lặng lẽ trôi qua từng mưa gió suốt một ngày đêm s ò n g chiếc hang sâu đen ngòm ấy vẫn im phăng p h á t n h ư tờ chưa có một triệu chứng chi khác lạ thế nhưng n ằ m thiếu nữ vẫn một mực im l i ề m chờ đợi chẳng một chút sao động nào thân hình cũng không hề nhúc nhích và cũng không hề mở miệng bàn bạc với nhau một câu nói phải chăng tất cả đã chết vì c ấ m lạnh trong mưa gió lê thế không vì một khi đã chết rồi thì không còn đâu đề khí mà đứng vững trên mặt nước như t h ấ y được và kìa một ánh chớp lại lướt qua trên bầu trời mù mịt gió mưa soi rõ vào lòng hang đen thẳm năm cô gái không hẹn mà đồng buộc miệng rú lên rắn một con rắn khổng lồ trong lòng hang thẳm đang ngút ngắt bò ra sau đuôi của con rắn khổng lồ nọ lại có một con rắn khổng lồ không kém nói đuôi bò ra theo sau hai con rồi bốn con năm con trong vòng khoảng thời gian chỉ là một bầy rắn có hơn cả trăm con kéo nhau ra khỏi động mỗi con đều le cái lưỡi ngóc đầu phì phò hơi gió phóng mình về hướng thiếu nữ đang đứng giữa h ồ năm cô gái trẻ khẽ nhíu đôi mài như mực kẻ không buồn né tránh và cũng chẳng ra tay sát hại mặc cho bầy rắn nhung nhúc phóng đến để mổ c á n vào mình và lạ thay những con rắn nào vừa dại dột mổ vào mình của các cô nàng đều trong k h o ả n g khắc lăn đùng ra chết trên mặt hồ bầy rắn đen đ ặ t ấy mấy trăm con từ trong miệng hang kéo ra không đầy một canh giờ sau đều chết l á n chẳng còn sót một con nào thay rắn nổi lều i b è o khắp cả mặt nước c ố n g lạnh đâu năm cô gái kỳ lạ chẳng buồn nhìn đến s á t của mấy con rắn mười ánh mắt vẫn như trước sau chăm chú nhìn vào miệng hang đen ngòm quên cả thời khắc trôi qua gió mưa rồi cũng từ từ dứt hẳn sắc trời đã khẽ hé rạng đông thiếu nữ áo xanh trong bọn chừng như rất sốt ruột cất tiếng khẽ gọi đồng bọn chúng ta đã chờ đợi hơn một ngày một đêm rồi sao vẫn chưa thấy sư phụ ra khỏi động vậy cô gái áo lục đứng ở phía đông cũng chép miệng tiếp đời hai mươi năm trời chúng ta chịu ân người dạy dỗ sâu dày như bể rộng trời cao tuy cách xa nhau trong g a n tấc mà tưởng chừng như dịu dợi ở góc biển chân mây chưa bao giờ được chiêm ngưỡng mặt của người lúc này thình lình trên sườn núi đối diện với mặt hồ t h ắ p thoáng một bóng người trắng toát nhanh hơn cả ánh chớp g ặ t t h o á t một cái thì đã d ư t đến chỗ c ủ a mọi người năm cô gái trên mặt hồ cùng cất tiếng quát vàng ai đó bóng trắng giới thuật khinh công t i ệ t đỉnh phi yến quy xạo lướt nhanh đến giữa bờ hồ lượn g tròn đúng ba dòng sau cùng cũng đứng thẳng người trên giữa t ầ n g không cách mặt hồ năm thước cao lanh lảnh cất lời núi cao không đổi nước biếc vẫn trôi sóng trắng cuộn trời hồng trần t í c lạ đất vàng đổi ngôi phụng vũ đâu rồi n ằ m thiếu nữ áo lục xanh vàng cam hồng đồng l ư ợ t reo lên mừng rỡ sư phụ người đấy rồi năm người không hẹn đồng l ư ợ sâu nhau đến trước mặt bóng trắng quỳ rạp xuống mặt hồ bóng trắng quét nhìn tình hình trên mặt hồ khắp một lượt trong miệng không ngớt buông ra những tràng cười đắc ý nhưng trong thanh âm của giọng cười dường như chất chứa cả những tình tiết của bi thảm và vui mừng của thương cảm và quốc hờn bóng trắng bỗng ngắt ngang tiếng cười từ từ đứng dậy quay lại nhìn năm người nói các con năm người ở tại xà yêu hồ này hai mươi năm trời rồi không những các con đã luyện được một thân tuyệt thế võ công mà còn trở thành một con người đ ộ c bách đ ộ c bất sâm bóng trắng khẽ ngừng lời lại đưa mắt nhìn năm cô gái một lượt rồi tiếp lời hôm nay là ngày thầy trò ta chia tay các con hãy đứng dậy Ta còn có vật trọng yếu giao lại cho các con năm cô gái rón rén đứng lên ngẩng đầu tỉ mỉ ngắm nhìn sư phụ của họ suốt từ đầu cho đến chân khuôn mặt của bà được bao kính trong v u n g lụa trắng một bộ sắc phục như tuyết v à bó sát thân hình mái tóc vàng kim xỏa phủ xuống đôi vai dốc người thước tha q uyển chuyển chứng tỏ người là một phong tư tuyệt thế đôi mắt như hai ánh hồ thu trong giắt thân yêu thỏa mãn nhìn lại năm người và giữa thời gian tình thầy trò thấm đ ậ m s a o xuyến ấy thì năm thiếu nữ t u y ệ t sắc không hẹn mà đồng cảm nghĩ như nhau hai mươi năm trời chưa hề gặp mặt qua sư phụ không ngờ bà lại là một t u y ệ t sắc giai nhân chỉ tiếc là không được c h i m ngưỡng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người năm người còn đang nghĩ ngợi mong luân thì vị nữ làng áo trắng đã móc ở trong người ra năm mũi phi tiêu vàng óng ánh để vào giữa lòng bàn tay và lên tiếng nói năm mũi kim xà phiêu này mỗi người giữ lấy một phiêu đến là người chết ra tài quyết chớ dung tình năm người đồng c u ố i mình vái tà đệ tử xin t u ầ n m ạ n g mỗi người đón lấy kim xà phiêu vào tay xem xét chỉ thấy là một ngọn phiêu bằng vàng dài độ năm tấc mộc bên cạnh khắc hình một con kim xà thật là tinh vi trông như vật sống vậy nữ làng áo trắng chợt dùng d ã y mớ tóc vàng kim ở trên đầu liền đó trên mái tóc vàng kim của người có vô số những con kim xà nhỏ li ti đang bò lúc nhúc khắp đầu năm cô gái thoáng biến sát kinh mang nữ làng áo trắng chợt dùng tay phải c h ọ p vào đầu của mình bắt lên một nắm kim xà d ả i trên đầu của các nàng tử động lạ lùng của sư phụ làm cho năm thiếu nữ sửng sốt giật mình chưa kịp lên tiếng hỏi nữ làng áo trắng đã mỉm cười chận lời các con đừng sợ những con kim xà nô này ẩn trên mái tóc của các con là những tên đầy tớ rất mực trung thành chỉ cần các con biết cách sai khiến sự ích lợi sẽ vô biên chất độc của kim xà nô lợi hại vô cùng cắn phải người khó sống được ba h ô n nữ làng áo trắng nói xong đem khẩu quyết sai khiến kim xà nô truyền lại cho m ọ i người năm cô gái đồng quỳ xuống bái tạ ân sâu của sư phụ nữ làng áo trắng bỗng cất lời lanh lảnh nói m ỗ i quyết h ả i thâm thù của sư phụ các con có nhớ cả không năm thiếu nữ đồng thanh ứng tiếng suốt hai mươi năm trời khổ luyện để vì sư phụ báo thù chúng đệ tử đâu dám quên được nữ làng áo trắng n h ẹ nhẹ gật đầu được lắm các con đi đi thôi mồng năm tháng năm ta gặp nhau trên kim đỉnh của nga mỹ s ừ n năm thiếu nữ từ từ đứng dậy triển dụng khinh t ô n g thượng đẳng bóng người vừa c h ế t lên thì liền đó đã mất dạng trong ánh bình minh s ự c rỡ nữ làng áo trắng chờ cho năm nàng đệ tử của mình khuất bóng b ó n g ngửa cổ buông dài một chuỗi cười lanh lảnh g i a n động khắp cỏ cây núi rừng tiếng cười cao vút ngân dài hàm suốt một tâm tình đắc ý mãn nguyện và còn đầy g i ấ y những âm g i ọ n g c h ấ t chóc và oán hờn và bắt đầu từ đó tên dòm trời của gió lâm bát ngát ân thụ kim xà phiêu xuất hiện nơi đâu là máu tanh xương khét rải đầy mặt đất t h ầ y phơi trồng chất trong tiếng rên xiết ngập trời xanh kim xà phiêu chỉ là một mũi tiêu vàng óng ánh không hơn ba tấc thế mà từ hơn một tháng nay đã quấy động trong gió lâm một cơn thảm sát kinh hồn đến độ gió mưa chừng như nồng tanh trong chất máu bất luận là người c ó bạch phái hay hát đạo dù võ công q u á n thế tuyệt nhân nhưng nếu đã trúng phải kim xà phiêu là sau ba canh giờ sẽ chết vô phương cứu chữa với một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn ba mươi ngày giang hồ đã có nhiều môn phái đã bị quỷ việt v ớ i ngọn kim xà phiêu khủng khiếp này hàng trăm võ lâm cao thủ phơi thay d ơ i khắp đồi núi trung nguyên nhắc đến tên kim xà phiêu mọi người đều phải biến sắc nó mũi kim xà phiu g â y gớm đó như một cơn gió lốc kinh hồn cũng đến đâu thì sát người thi nhau ngã gục đến đó chó gà im tiếng lặng hơi nó kim xà phiu quái ác t ự như là một khối đá ngàn cân đè lên l ò n g ngực của tất cả những nhân vật trong gió lốc mọi người run rẩy sợ sệt trong một ý nghĩ như nhau không biết đến ngày nào sẽ đến phiên họ nhận phải một mũi kim xà phiu tuyệt độc ấy chiếu cố vào người quy d à n h tuyệt học kim xà phiêu quả đã rúng động khắp võ lâm thiên hạ trên ngọn nga mi sơn quanh năm sương mù d ầ n v ũ với tồng bá xanh ấ m kỳ hoa d ị thảo hương sắc ngọt ngào cảnh vật như một nơi bồng lai miền hạ giới nơi đây chùa tháp quy nga đồ sộ la liệt trải khắp sườn núi quanh co võ lâm cào thủ thỉnh thoảng chẳng ngớt ra vào quy mô của phái nga mi từ lúc khai phá cho đến giờ đã ngót trăm năm thế lực càng lúc càng bành trướng những cào thủ được đào tạo từ trong môn phái ngôi vị trong gió lâm có thể nói là gần như ngang hàng với thiếu lâm tự mùng năm tháng năm hôm ấy chính là ngày khánh tiết đúng chu bách niên khai phá của nga mi sử ngộ tịnh chân nhân trưởng môn đời thứ ba mươi ba của phái nga mi thống lãnh tất cả đồ để ở trong chùa xây cất thể đài trên ngọn kim đỉnh của núi nga mi để tiếp rước bốn phương anh hùng hào kiệt đến dự khánh lễ thể đài chia ra làm ba tầng vàng hồng và xanh mỗi tầng đều treo qua kết đèn hết sức là cầu kỵ tráng lệ phía trước thể đài là một chiếc sân rộng lớn mà cỏ non êm mướt như nhung xung quanh là một bước rào thiên nhiên bằng tùng bách ngất trời bầu trời như phủ quà với lòng người oan lạc trồng giác không một gợn mây trôi gió núi từng cơn thổi mát lòng người khắp ngọn kim đỉnh sao trước tràn ngập trong tiếng cười hể hả vui tươi đã sắp đến giờ n g ọ tiếng đại đồng chung trên thể đài vang lên chính lược các quý khách tham gia buổi khánh hạ đều theo ngôi thứ lặng im ngồi vào bàn tiệc dưới đài bàn lễ nhạc đã bắt đầu tấu lên điệp khúc chúc mừng buổi d i ễ n kiến liên quan sắp sửa mở mạng ngà mì c h ứ n g môn ngộ tịnh chân nhân rời ghế đứng dậy đưa mắt từ từ quét qua khắp đài rồi c h ấ p tay s à n g s ả n cất lời đại phái đệ nhất bắc chu niên khánh tiết hân hạnh được thiếu lâm quyền không đại sư gió đ à n tịnh trần chân nhân q u a sơn thiên h ạ t đạo trưởng điểm thường trí m ả n h chân nhân cùng lùn g t r ư ở n g m ồ m từ cờ tử không động dịp q u ệ chân nhân la phù ni ni đạo cù thiên ngoại kiếm tiền cùng chư dĩ anh hùng thân hữu hoàng lầm để chia vui cùng tệ phái toàn thể môn hạ của bổn phái nga mi thật vô cùng cảm kích mượn chén rượu nồng b ố i tiệc đ ơ n bạc để tỏ tấm thâm tình có gì sơ sót xin chư di bằng h ữ u rộng dung ngô tịnh chân nhân vừa nói dứt định tiếp lời mời mọi người khai tiệp một đệ tử tục gia đứng bên cạnh tên gọi là hoa sĩ kiệt rồi thất vọng thị thạo thưa sư phụ sư thúc tổ ở ẩn d ầ n nhài ở phía núi trước vẫn chưa thấy đến sư phụ có cần đợi người hay không ngô tịnh chân nhân hơi khửng người rồi hối thúc người màu đến ẩn d ầ n nhài mời người tới đây người t ỏ quan đúng ra giờ thình đã viên mãn rồi đó hoa sĩ kiệt cung kính xá thật sâu rồi nói đệ tử xin tuân m ạ n g dứt lời vội tuân mình xuống thể đài phóng đi như bay về hướng ẩn dân nhai bằng g i à u tài nghệ khinh công của hoa sĩ kiệt không đến thời gian uống cạn chung trà chàng đã đến ẩn dân nhai rồi vừa phóng người vào động cảnh vật trước mắt đã khiến cho chàng phải sững bước thối lui vì trong động hỗn loạn ngổn ngang dường như vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt mà bóng dáng của ẩn dân thượng nhân cũng biệt đi nơi nào rồi Bà sĩ kiệt thất vọng gọi t o tính bẩm sư thuốc tổ đệ tử đến đây thỉnh người hạ lễ tiếng gọi của gã đập vào vách đá từ trong lòng hang d ộ i trở lại lập y câu gọi vừa rồi Bà sĩ kiệt rảo khắp mọi nơi tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng người nào gã vô cùng sốt ruột vội triển dụng thượng đẳng khình công phóng trở về lối cũ đàn g lúc lướt mình dùng dục chợt từ sau lưng có một bàn tay chợp giúp vào vai của chàng hoa sĩ kiệt hốt quảng vội lạng người sang một bên xoài phát trở lại trước mặt của chàng sừng sững một cụ già áo vàng mặc bao kính trong khung lụa màu vàng và trên đầu cũng lại bịt kín h một khuôn khăn màu vàng chân mài dài đến chân tóc râu trắng phủ đến ngực đôi mắt tinh quang l ộ lộ phong thái cực cao sang chỉ tiếc dáng người hơi nhỏ thấp hoa sĩ kiệt là một thiếu niên văn võ song toàn khiêm cung hiếu lễ nhìn thấy vị áo vàng bịt mặt dơi nghi biểu khác thường như thế ở trong rồng đã ngắm kính vi d ộ i tươi cười làm lệ lão trượng nếu lấy d à i của giảng bối trở lại có điều chi giải b ả o đôi nhãn hoàng của cụ già bao mặt sáng ngời như hai luồng điện chớp ngắm n g h ĩ a khắp người của chàng thiếu niên một lượt rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình ồ đâu giống là t u ấ n kẻ đỏ n g ạ n g chứ hoa sĩ kiệt ngơ ngẩn lời nói của lão trượng định ám chỉ vào ai đây cụ già bao mặt lạnh lùng nghiêm khắc ớt nhiên là chỉ vào thiếu hiệp rồi hoa sĩ kiệt càng kinh ngạc lạ lùng lời của lão trượng hàm nhiều thâm ý xin dung cho tiểu bối là kẻ thô lỗ cộc càng không thấu hiểu nổi cao siêu mong tiền bối giải nghĩa tận tường cho cụ già đôi mắt tinh anh như hai luồng điện cực dán chặt trên khuôn mặt khôi vĩ của hoa sĩ kiệt ông ta gật gù lên tiếng kể ra p h ú t quả tiểu hiệp còn dài nếu như chạy cách xa thêm mười t r ư ờ n g tất hôm nay đã d ắ t thầy trên đỉnh kim đỉnh này rồi hoa sĩ kiệt càng lúc càng sửng sốt hoang mang chạy thêm mười t r ư ờ n g nữa đã đến khoảng sân rộng của kim đỉnh hôm nay tệ phái khánh hạ lễ chu bách niên không hiểu lại có q u a gì trút lên đầu của hoa sĩ kiệt tôi cụ già bao mặt cười lanh lảnh nói <cười> hoa sĩ kiệt phải chăng vừa rồi ngươi đến ẩn dân nhai mời lệnh sư ẩn dân thượng nhân hoa sĩ kiệt gật đầu thầm nghĩ ngươi làm sao mà biết rõ quá vậy nhưng chàng d ộ i lên tiếng đáp liền d â n chắc lão t r ư ở n g đã gặp qua lệnh sư t h u ố c tổ rồi cụ già cười bí mật thiếu hiệp hãy theo ta chúng ta đến nép mình sau tảng đá cạnh khoảng sân rộng theo dõi tình hình thiếu hiệp sẽ rành rọt mọi chuyện qua sĩ kiệt trong dạ hồ nghi cảm thấy cụ già áo vàng vô cùng cổ quái càng h nén lòng theo chân của cụ già nhảy đến một mỏm đá lớn và ẩn mình ở phía sau tảng đá đưa mắt nhìn vào trận tiệc lúc ấy trên thể đài ngô tịnh chân nhân đợi mãi không thấy hoa sĩ kiệt trở lại ở trong lòng sốt ruột muôn phần tần khách đã ngồi vào bàn tiệc từ lâu thời giờ không cho phép nán chờ thêm được nữa ngô tịnh chân nhân trưởng môn phái nga mi đành đứng lên sai đệ tử rót rượu mời khách hoa sĩ kiệt thay tuyệt rượu đã khai mạng vội quay sang cụ già bao mặt nói thầy phái đã khai t u y ệ t đ ạ i khách giảng bối cần phải trở về phụng mệnh với sư phụ cụ già bao mặt d ộ i nắm tay của hoa sĩ kiệt lại và nói kịch h ai đã sắp bắt đầu khai diễn rồi người nán đợi một chút sẽ mục cúp lắm trò vui lạ lời của cụ già chưa dứt thì thình lình ở trong không t r u n g s ẹ t đến một đạo kim quan lấp lánh l à o thẳng đến trước bàn của ngộ tịnh chân nhân đang ngồi ngộ tịnh chân nhân nhãn lực tinh tế khẽ nhấc tay áo phất lên nhoài người sang một phía nhưng l à m kim quan vẫn kịp theo như hơi gió xéo mang rồi phập một tiếng kinh người một ngọn kim phiêu dài độ ba tấc đã cắm phập giữa bàn đầu phiêu vẫn còn rung rinh dọa dẫm lòng người n g ô tịnh chân nhân vừa nhát trông thấy ngọn kim phiêu sắc mặt tức thời đổi trắng thất thành kêu lên kim x à phiêu tiếp theo là mọi người trên mặt đều kinh hãi đến xám mặt ngạn lời nhốn nháo hẳn lên như vỡ chợ vậy hàng trăm cặp mắt dớn g i á c nhìn quanh khắp bốn phía b à sĩ kiệt nấp mình sau tảng đá khẽ cao mài lẩm bẩm một mình kim xà phiu bất quá chỉ là một mũi phiu vàng nhỏ nhất cỡ xào mọi người lại sợ hãi đến như vậy cụ già bao mặt hờ lạc một tiếng rồi đáp lời mì thật đúng là bé c ò n không sợ cợt từ một tháng nay kim xà phiu xuất hiện nơi đâu mấy ai mà được sống sót h ở bác sĩ kiệt càng lạ lùng kinh ngạc kim sà phiêu lợi hại đến như thế nào người phóng phiêu là ai tại sao lại tìm đến tệ phái để gây rối chứ cụ già bao mặt đôi mắt vẫn theo dõi vào trận ông ta lơ đ ế n trả lời tất cả những lời giải thích người cứ nén lòng xem tiếp thì sẽ hiểu ngay Qua sĩ kiệt đành lặng im xoài cặp mắt chăm chú nhìn vào trận cuộc lúc bấy giờ ngộ tĩnh chân nhân khẽ định thần sang sảng thất lợi đ ã là phúc thì không phải là q u a đ ã là q u a thì khó tránh cho sông kim xà phiu ê đã xuất hiện trên kim đỉnh nga mi mời cao nhân cứ xuất hiện đàng hoàng chúng ta xem chuyện quán ân giữa hai mươi năm trước kết thúc vào hôm nay càng tốt ngộ tĩnh chân nhân vừa dứt lời liền nghe g i ọ n g lại giọng nói dò dè như tiếng mũi ở bên tai chúng ta đã quá hẹn tới đây tất cả bọn người có mặt sao chưa biết thân tự xử cho rồi để khỏi nhọc sức chúng ta chết đỡ phần đau đớn ngô tinh chân nhân lạnh lùng tiếp lời bằng hữu sinh h ả i hiện thân mọi sự ân quán do bần đ a u một mình gánh vác những vị đại hiệp tham gia cuộc khánh hạ hôm nay đều vô can â m b à lại vo ve vang lên nghe rõ ràng từng tiếng ẩ n quán t ù y kết liễu cùng quý phái nhưng kẻ nào thấy q u a kim xà phiêu cũng đừng h ồ n g sống sót rời khỏi nơi đây đó là quy cũ của ta giọng nói tuy thật khẽ nhưng quần hào đều nghe rõ chẳng sót một lời t h ẳ n g thốt nhìn nhau rụng rời biến sắc ngộ tịnh chân nhân buông giọng cười lanh l ả n g các hạ dù tài cao quán thí cũng chưa ác là dám đối địch với tất cả các phái võ l ầ m nếu tất cả định thành toán với đại biểu của các phái nơi đây nhắm họ có chịu buồn thà các hạ hay không chứ âm thanh kỳ lạ lại g i a n g lên có gì lại chẳng dám các người của đại phái võ l ầ m ta nào để trong mắt vô tịnh chân nhân nhắm mắt khẽ trầm tư rồi đứng dậy lanh lảnh cất lời tề phái cử hành đại lễ hôm nay được quý vị không nệ đường xa dịu dợi đến khánh hạ thỉnh tình ấy thật đáng tạt dạ ghi xương bản phái g ì lỡ gặp phải biến cố bất ngờ không tiện cầm lưu quý vị tận hoàng cuộc tiệc tạm thay ái ngại vô cùng nhưng vì sự an toàn của quý bằng hữu muôn phương và điều hệ trọng xin mau rời khỏi tai giã chẳng l ạ n h ngô tịnh chân nhân nói xong c ù n g kính đứng im chờ trục khách quần hào khắp ba non năm núi nghe ngộ tịnh t r ầ n nhân thốt ra những lời này liền rầm rộ đứng lên định kéo nhau xuống núi bất thần từ trên không trung vọng xuống một tiếng thét vàng tất cả hãy ngồi xuống kẻ nào còn nhúc nhích thân hình tất sẽ máu loang tại chỗ quần hùng chưa hết h ả i hùng bỗng từ chân trời xa xa vọng lại tiếng hú lê thê quái lạ âm thanh của giọng hú dường như chất chứa những gì của chết chóc và thâm hận quần hào không hẹn đ ồ n g cất mắt nhìn lên từ trên không trung sẹt đến năm bóng người như một làn g điện c h ớ t thoáng mắt thì đã đến khoảng sân rộng trước thể đại mọi người đang chăm chú nhìn xung quanh năm bóng người nọ đã từ tả hữu lồng có xanh đỏ lục trắng vàng năm màu sắc lẫn nhau thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt người nào cũng đều xấu xí cùng cực tất cả quần hào có mặt năm người vừa đến nửa người nửa ngợm không khỏi khiếp h ả i rùng mình năm quái vật chân vừa chạm đất đều n g ỡ mặt phát ra một t r à n cười âm trầm lạnh lẽo nghe như quỷ rú dưới u m ì n h ngô tịnh chân nhân sau cơn thẳng thốt trầm g i ọ n g quát l ê n l ồ i quái vật nửa người nửa quỷ kia cười cái gì quái nhân áo xanh đứng mé ở bên tả d ê n bộ mặt đen như lọ chảo d ờ i hai chiếc răng nanh trắng hiếu cười sắc lầm năm chúng ta là người có âm ty diêm thế được đặt phái đến kim đỉnh nga mi để cầu hồn các ngươi về địa phủ một tên chân nhân cả vận quát to lão khoét các ngươi đúng là kẻ dưới tay của hà xà tiên tử hai mươi năm trước kim xà phiu ê cũng đã từng xuất hiện giang hồ chuyện ân quán chúng ta ngày xưa vẫn chưa xong hôm nay các ngươi tìm đến đây kết thúc càng hay quái nhân áo xanh bật cười lãnh lót nói tên đạo sĩ già ngươi nói rất phải các ngươi m a u tự kết liễu mạng mình tránh khỏi bọn ta thêm phí sức ra tay ngô tịnh chân nhân nghiêm nghị ngắt lời thuật ngữ có cầu rớt hay quan có đầu nợ có chủ b ố n g trưởng môn nhờ nga mi cùng các người có một đoạn ân quán chưa t r à n trải chờ bần đạo sau khi tiễn khách cùng phân tán bản n môn đệ tử sồng sẽ trở lại một mình tính nợ với các người Quá quá Trâu, quán liễu. áo nhân xanh ngang lời nói của đối phương bằng tràn người nói nghe Đúng ân cũng mình chỉ Lão sao của sủa. cắt cười sạc lắm, một tùy một kết lời là đối Mũi My dễ vậy? nhưng hôm nay thấy kim xà phiêu không phải chỉ có một mình ngươi thôi đâu thiếu lâm quyền không đại sư đột nhiên niệm lên một câu phật hiểu rồi cất tiếng xen vào a d i đà phật khẩu khí của thi chủ nghè hời thái quá ngông n g h ê n tự đắc gió công của người dù cao đến bậc nào cũng khó mà địch lại toàn thế g i a n hồ các phái vải nhân áo xanh cười khinh t h ị lão trọc đầu nếu như ông không phục cứ việc thử ra tay biết đâu ông lại chẳng là vật để chúng ta khai đao trước quyền không đại sư gọi niệm một câu phật h i ể u rồi nói à gì đà phật thiên tai thiên tai ngã phật t ự bi xin thâu hội trận sát kiếp hôm nay lão trọc đầu người bớt lãi nhảy đi vừa mới mở mớ miệng là niệm phật rền rang rồi người có lẽ là hạng cao tăng tài rộng nếu ông có thể thắng được bất cứ người nào trong bọn ta chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nga mi kim đỉnh này quyền không đại sư tay chắp trước ngực nét mặt lộ vẽ trang nghiêm nói à, ấy là tự thi chủ t h ố t ra chưa chẳng do bần tăng đề nghị dù phải phơi thay nơi đây bần tăng cũng nguyện vì gió lắm mà cứu t r ậ n sát kiếp khó tránh khỏi này quyền không đại sư nói xong liền từ từ rời khỏi ghế bước ra n g ô tịnh chân nhân vội vàng ngang lại xin đại sư hãy dằn lòng ngồi xuống người đến kia cùng với bần đạo dính líu chuyện ân quán ngày trước đối với đại sư là chuyện vô can xin hãy nhường lại cho bần đạo một mình giải quyết quyền không đại sư lắc đầu cười gượng vật pháp cứu người làm căn bản chỉ mong sao cứu g i ã n được trường sát kiếp hôm nay dù phải hy sinh mạng này quyền không ta cũng không hề nối tiếc phương chi bần tăng chưa hẳn đã b a i trong t a y người mong đạo trưởng đừng nên ngăn trở thấy quyền không đại sư đã nặng nặng quyết ý ngộ t ỉ n h chân nhân biết khó thể khuyên ngăn bèn khẽ dặn dò nói gần đây kim xà phiêu đã xôn xao khắp cả giang hồ nếu đại sư muốn giao tranh cùng bọn chúng khả tiểu tâm cẩn phòng quyền không đại sư gật đầu lấy lễ tài l ầ m l ầ m gậy sát n h ả y xuống đài quái nhân áo xanh đưa mắt ngắm nhìn quyền không đại sư thấy thần sát đối phương uy nghiêm từ thiện ở trong lòng kính n ã i nghĩ thầm lời đồn thiếu lầm tự cao thủ đầy giấy tài năng lớp lớp mọc lên lãnh tụ mấy trăm năm chỉ bằng vào v ĩ hòa thưởng trước mắt mà xét đoán thì lời đồn quả chẳng hoa quyền không đại sư chấp tài trịnh trọng nói lời của thí chủ thốt ra xin đừng thớt tính trong năm người của quý vị ai muốn cùng bần đạo giao chiến trước xin mời bước ra ngay quái khách áo xanh cười khinh thỉ lời bổn nhân đã hứa tất nhiên là phải giữ bổn nhân sẽ trước tiên đứng ra lãnh giáo lão thầy chùa ngươi xong trước khi động thủ ông có lời trăn trối gì không quyền không đại sư hừ mạnh một tiếng rồi ngắt lời khỏi cần lắm lời thí chủ dùng binh khí hay quyền cướp đây quái nhân áo xanh cười khinh thỉ <cười> đã hơn một tháng này đôi nhục trưởng này đã siêu độ hơn mấy trăm quan hồn lão thầy chùa ngươi có thể tùy tiện sử dụng binh khí như ý muốn quyền không đại sư niệm một câu phật hiệu a di đà phật ngã phật từ bi thứ dùng cho đệ tử hôm nay đại khai sát với nói xong dẫn sức vào đôi tay cầm tiếng quát lên thí chủ khá cẩn trọng lòng vào tiếng quát tay phải thốt nhiên đẩy ra một chữ re re từ lòng bàn tay thoát ra một luồng chữ phong ả o ạt như sóng cuộn ba o đ ạ o khiến cho bầu không khí chung quanh rít lên những tiếng kỳ lạ thế trưởng vừa rồi quyền không đại sư đã dùng đại la kim can quyền d ẫ n dụng đến bãi thành chân lực nấp ở sau tảng đá cùng cụ già b ệ t mặt quan sát trận địa q u a sĩ kiệt thấy quyền không phóng ra một chiêu kim can quyền quy lực cực mạnh không khỏi phấn khởi hoài sàn hỏi cụ già lão tiền bối người đón thử xem thế trưởng của quyền không đại sư vừa phát ra kia có thể giết chết n g à i gã áo xanh xấu xí kia không vậy cụ già lắc đầu thở dài nói lão thầy chùa quyền không tuy dùng đoàn cương đại la kim can quyền để đối phó kẻ địch nhưng chắc chỉ một chiều sẽ chết thảm với ngọn chỉ của đối phương thôi h ò a sĩ k i a không tin chàng phản đối đâu có thể nào như thế được ngọn trưởng của ông ta chàng chưa nói hết trọn câu chợt thay gã áo xanh xấu xí tài phải vừa nhắc lên từ tay áo lấp loáng hiện ra năm đầu con rắn xanh nho nhỏ đồng lượt mổ xuống đầu đối phương nhanh cơ h ộ i không kịp nhìn thấy cũng theo đó quyền không đại sư rú lên một tiếng đ à o đớn và r ú người nằm im trên mặt đất máu từ thất khiếu rịn h c h ả y dại trên mặt đất tất cả quần hào có mặt đều kinh hãi sững sờ đấu trường d ụ c chốc im lìm khó thở có thể nghe từng tiếng lá rơi với nội lực thâm sâu võ công quán thế quyền không đại sư là một cao thủ thượng đỉnh của thiếu lâm tự thế mà chỉ trong một chiêu d õ n d ẹ n g đã chết thảm tại trận tài nghệ kinh nhân quán thế của gã quái nhân áo xanh đã làm cho quần hùng phải trố mắt t h ư n g ư ờ i ra quái nhân áo xanh với một chiêu độc đáo đã hạ sát một tay cao thủ của thiếu lâm tự dường như y rất là đắc ý ngửa cổ buông giọng cười ngạo nghễ tiếng cười rung chuyển cả kim đỉnh của nga mi lá rừng bốn phía bị chấn động đến lung lai xào xạc quần hào trên thể đài người nào người nấy đều ớn lạnh cả da lưng h ò à lễ kiệt thấy quyền không đại sư một vị cao tăng lừng danh đương thời lại trong một chiêu v ỏ n vẹn chết thảm với ngọn chỉ của đối phương chàng thán g không ngớt xoáy mắt kinh ngạc nhìn vào cụ già áo vàng rồi khẽ hỏi lão tiền bối do đâu mà vừa thấy quyền không đại sư ra tay liền biết ngay ông ta chỉ trong một chiêu sẽ bỏ mạng với ngọn chỉ không lý tiền bối là một người biết bói toán tiên t r í cụ già áo vàng cười khà khà nói hơ, hơ, hơ, lão phu làm sao biết bóc toán tiên tri chứ chẳng qua thấy quyền không đại sư vừa xuất thủ đã dùng c h n g pháp lội cương tất nhiên đã bị g ã y dưới chỉ pháp của đối phương chỉ pháp này gọi là yêu xà chỉ là một loại chỉ pháp âm nhu mà nhu thì lại khắc cương thì hỏi ông ấy làm sao mà chịu nổi qua một chiêu q u a sĩ kiệt nghe nói đến yêu xà chỉ một cái tên thật là mới lạ chàng liền hỏi ngay thưa lão tiền bối cái gì gọi là yêu xà chỉ cụ già áo vàng cười nhẹ đáp <cười> thiếu hiệp cứ tiếp tục theo dõi rồi sẽ biết mà hoa sĩ kiệt phóng mát nhìn vào trận thấy võ đan tịnh trần đạo trưởng lầm lì tiến đến trận trường bấy nhân áo xanh d ụ c d ứ t ngang giọng cười lạnh lùng rồi c ấ t tiếng lão mũi trâu mày muốn chết cách nào cho đẹp đây tinh thần đạo trưởng niệm một càng phật hiểu rồi c h ấ p thai c u ố i đầu thi lệ Dù lượng thọ phật b ầ n đảo và người chưa hề quen biết nhau chuyện q u á n ẩ n tất nhiên là chẳng có rồi thế tại sao q u á nhân áo xanh cắt ngang lời của đối phương bằng một chuỗi cười lạnh nhạt nói vốn ra thì cùng lão mũi trâu m ì và đám người kia chẳng có ân quán chi nhưng vì đã phạm nhầm quy định của bọn ta âu cũng là số rủi của bọn ngươi ráng mà đành phận vậy t ỉ n h trần đạo trưởng nổi nóng to tiếng nói thí chủ lạm sát vô c ứ khai hấn với các phái võ lâm thiên hạ chẳng sợ tội trời s a u quái nhân áo xanh n ử a mặt cười khanh khách <cười> chỉ gọi là trời gió công chính là trời chúng ta muốn quét bằng gió lâm s ừ n g bá thiên hạ ai dám chẳng phục tùng ta đến trần đạo t r ư ở n g nhíu cặp lông mài rồi hạ g i ọ n g bất bình nói bằng vào võn vẹn có mấy người mà tôn dung ngộm không ra ngộm người không ra người lại mộng tưởng s ừ n g hùng thiên hạ không tự thấy hổ thẹn hay sao cả năm quái nhân đồng loạt cười to lên lão mũi trâu chê chúng ta hình dạng xấu xa lắm có phải không dứt lời năm người không hẹn cùng giơ tay v ú t mặt lập tức biến thành năm khuôn mặt xấu xa gớm ghiếc như ác quỷ hung tinh khiến người nhìn vào phải rợn da mọc óc tình trần hừ nhạt một tiếng rồi lạnh lùng thất g i ọ n g bần đạo phải khám phá x e m các người đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ cả thảy nào miệng nói rồi tay thò nhanh lẹn như chớp chợp vào mặt của quái nhân áo trắng đang đứng chính giữa trong bọn t h ế chợp của ông ta xem rất nhẹ nhàng đơn giản và dường như rất là mềm mãi không chút sức lực nào nhưng kỳ thật biến quá linh động dị thường thoáng c á i thì đã bay thóc đến trước mặt của quái nhân áo trắng cụ già bịt mặt n h ẹ nhẹ thở dài nói ê c h i ề u tìm lông trảo của tinh trần đ a o trướng đã đạt mười thành quả hầu có thể giết chết đối phương chăng rồi lại n h ẹ nhẹ, nhẹ lắc đầu nói tiếp cũng chẳng hại nổi đối phương bất quá cầm cự được vài chiêu thôi b à sĩ k i ệ càng kinh ngạc hỏi tiếp lão tiền bối như thế thì yêu xài chỉ là vô địch trong thiên hạ rồi cụ già bịt mặt cười nhạt đáp à, à, cũng gần như là như vậy trừ phi luyện được cụ già d ụ t bỏ lửng c â u nói giữa chừng đưa tay chỉ vào trận rồi tiếp tục n ó i thiếu hiệp hãy nhìn cho kỹ yêu xà chỉ họ sắp thi thố kìa q u a sĩ kiệp d ộ i quay đầu nhìn vào trong trận lúc ấy lão quái áo trắng bất thình lình bị tịnh trần đạo trưởng dùng tìm lông thủ chộp vào m ặ t d ộ i nhanh như chớp đảo mình bước tránh sang nửa bước tịnh trần đạo trưởng thấy t h ế c h ọ p của mình rơi vào khoảng trống thân ảnh đã như bóng giới hình ngón c h ọ p thứ hai đã thóc ra như tên bắn q u á i nhân áo trắng lạnh lùng xí lên một tiếng rồi nói lão mũi trâu có lẽ m ì muốn gặp diêm d ư ơ n g sớm chăng liền đó năm ngón tay của quái nhân d ư ơ n g rộng từ đầu ngón tay thoát ra một luồng chỉ kính xanh d ờ n lơ lửng uốn éo như là năm con rắn lục bài thóc vào mặt của đối phương tình t r ầ n đạo trưởng chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ngay xuống đất bất động trên thể đài tất cả quần hùng đều thất sắc rụng rời t r ầ n diện d ụ c chốc đã im lìm như cảnh chết cơ hồ có thể nghe cả tiếng thở dồn dập của mọi người hoa sĩ kiệt kinh hoàng k ê u ồ một tiếng quay sang c ụ già hỏi năm con quái vật này gió công quả hơn người chả trách mấy tháng trước đây đã nghe gia sư nói là kim xà phiu ê xuất hiện trên giang hồ chỉ mới thời gian một tháng mà đã có vô số cao thủ bỏ mạng dưới cái phiu ê đó ghê gớm vô cùng cứ như tình t h ấ y trước mắt mà suy gẫm thì võ công của bọn họ e rằng chẳng có người địch lại cụ già áo vàng cười nhẹ nói dị tất đã thế thiếu hiệp không nghe nói tới nhị nam tam nữ trên giang hồ hay sao qua s ứ kiệt khẽ nghĩ ngợi d â y lâu rồi mới lên tiếng hỏi d â n d ạ n g bói có nghe gia sư nói qua hai mươi năm trước trên chốn võ lâm có nhị nam tam nữ võ công cao nhất thiên hạ phải chăng là thiên nhai cuồng nhân phong trần túy tiên xà hà tiên tử và thất xác thần bà năm người ấy phải đúng là năm người đó nhưng xà hà tiên tử võ công cao nhất mà t h ú đ o a n cũng độc ác cực kỳ đã bao năm nay chẳng thấy bà ta xuất hiện trên giang hồ ôi nào ngờ đâu cụ già b ị h mặt b ó n g thở dài một tiếng và ngừng ngang lời nói hoa sĩ kiệt vừa định lên tiếng hỏi thì chợt nghe nơi thể đài sư phụ c ố chàng ngộ tịnh chân nhân cất tiếng nói không ngờ quyền không đại sư tịnh trần đạo trưởng đã vì b ố n phái mà hy sinh tính mạng bần đạo dù nát thịt phơi thay cũng quyết đòi cho được món nợ máu này i ế t lời ông tung mình nhảy xuống thể đài chợt sau lưng có tiếng người gọi to ngộ tịnh trưởng môn chậm đã để bần đạo hai người thử sức trước đám người quái vật ấy một trận đi ngộ tình chân nhân khẽ thở dài can ngăn quái vật ấy hung á cực c cừng dám đâu nhọc đến tôn giá hai vị xin hai vị chân nhân hãy trở về để bần tăng thí mạng này với bọn chúng q u ệ điệp chân nhân l á t đầu cười gượng nói q u a n nạn đồng thuyền chúng ta hôm nay đã trong tình thế quả phúc tương luân ứng môn bất tất phải khách khí làm gì xin cho chúng tôi đấu với chúng một trận này dứt lời hai người đồng loạt tung mình xuống thể đài năm q u á i nhân xấu xí đưa mắt nhìn nhau ra ý q u á i nhân áo xanh đứng múc ở phía bên phải giơ tay chỉ vào mình cười lạc <cười> hai tên đạo sĩ thúi ấy để cho ta tế độ cho chúng là được rồi bốn q u á i nhân còn lại khẽ gật đầu q u á i nhân áo xanh lầm lì tiến đến trước mặt của huệ điệp đạo trưởng đôi bên chỉ còn cách nhau không đến năm thước cả đôi bên đồng dừng lại gườm gườm nhìn nhau tức thế sẵn sàng q u ầ y điệp đạo trưởng gằn giọng quát quái vật hãy nói rõ tên họ đi bần đạo dưới kiếm chẳng giết kẻ vô danh q u á nhân áo xanh ngửa cổ cười sặc s ủ a <cười> tên tuổi của bổ nhân lão mũi t r ầ u m ì không có xứng để hỏi đâu cứ biết kim xà phiu ê là ký hiệu của chúng ta là đủ rồi q u y điệp đạo t r ư ở n g giận dữ hét to <cười> bần đ a u mười năm nay đã phòng kiếm không hề khai sát giới nhưng bây giờ với hành vi ngông cuồng vô sĩ của bọn ngươi thật không sao vừa mắt cho được bần đ a u vì gió l ắ m mà trừ hại nên buộc lòng phải dùng đến t h a n h l i ế u điệp kiếm trên dây. quái nhân áo xanh h ừ nhạt ngắt lời <cười> khắp trong thiên hạ kẻ bại hoại nhất là tên đạo sĩ nhà ngươi trừ hành vi xấu xa đã sẵn có kiệt còn x a n h thêm thói hư khoác lác thật là đáng ghét vô cùng điểm t h ư ờ n g trí mẫn t r ầ n nhân chợt xỏ miệng vào các hạ cầm hận đạo sĩ đến như vậy có lẽ vì lệnh mẫu năm xưa đã bị đạo sĩ bỏ rời đó chăng b h ả i nhân áo xanh bị trí mẫn t r ầ n nhân mắng xỏ đã bực tức quát toàn tình đạo sĩ thối này ngươi cầm cái miệng dơ bẩn của ngươi lại đi t a i áo đã lòng trong tiếng quát phất mạnh một luồng kình khí vào ngực của đối phương trí mẫn huệ điệp hai người song song rút phăng trường kiếm ở trên d a i huệ điệp nhanh tay hơn dùng mạnh trường kiếm quét thẳng vào một luồng tụ phong của đối phương quét tới quả nhân áo xanh sầm mặt cười khải nói <cười> tốt hơn hết là hai n g ư ờ i cùng tiến lên một lượt đi tránh khỏi mất t h ờ i giờ vô ích tí mẫn đứng bên vì ngại địa i d ị c h ứ n g môn của mình không tiện ra tay nhưng vì sự khiêu khích ngông cuồng của đối thủ không sao dằn nổi tức giận cười to lên nói <cười> đối phó với hạng cuồng đồ như c á c ngươi đáng lý ra không cần phải nói đến quy luật của giang hồ đã t h ấ y cung kính chi bằng t u ô n mãn thanh bảo kiếm trên tay vũ thành một luồng sáng bạc xỉa vào các huyệt đạo trên dưới của kẻ địch lấp l ó n đảo lộn như một con rồng thiên rời động kẹp theo từng loạt kiếm phong d i d ú t rịch xét không gian q u á i nhân áo xanh không ngờ hai vị đạo sĩ vừa rút kiếm xuất chiêu đã tận dụng sở học bình sinh tấn công dữ dội không khỏi chột dạ kinh thầm chẳng dám k i n h nhờn vội triển khai thân thủ bắt đầu một cuộc giao tranh khốc liệt đôi bên đã quần nhau qua năm hiệp q u ệ điệp cùng trí mẫn chưa có chút gì tỏ ra yếu thế hơn đối phương hoa sĩ kiệt n ấ p sau tảng đá mừng rỡ h o à i sang nói d ớ i cụ già bịt mặt có lẽ kiếm pháp của hai vị huệ trí đạo trưởng có thể cự ngăn được thế công của quái nhân áo xanh không cụ già áo vàng khẽ lắc đầu than ê cao lắm là còn cầm cự được n ă m chiều nữa thôi rồi còn khó thoát được độc thủ ôi đáng tiếc đáng tiếc vô cùng hoa sĩ kiệt thầm lấy làm lạ chàng cảm thấy cụ già trước mặt vô cùng thần bí mỗi câu của ông ta nói đều trúng không lẽ vị lão nhân này là vị bóc tiên tri ông là ai đây đầu óc của hoa sĩ kiệt còn đang nghiền ngẫm câu hỏi hóc búa ấy chợt nghe t r o n g trận liên tiếp d à n lên mấy tiếng rú thảm rồi cắt ngang d ò n g suy tư của chàng hoa sĩ kiệt vội quay đầu nhìn vào trong trận q u ệ điệp cùng trí mẫn cả hai đều nằm sóng xoài trên mặt đất kiếm gãi văn đi một nơi quý thính giả thân mến ma nữ đa tình của tác giả giả kim dung phần một đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần hai trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt